Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vision hứng thú ăn sandwich thịt cà một tạt, Thịt cà hơi mặn cùng với một tạt ngoài ý muốn kết hợp với nhau, bởi thêm một chút tiêu lại không quá ngấy. Xúc xích được ăn rất ngon, phối hợp thêm salad rau xà lách, uống cà phê ngon vô địch vũ trụ, thật sự là đáng khen ngợi mà. Vision vô cùng thà mãn mà nhìn chỉ tinh, nếu như mỗi ngày đều như thế này thì cô nhất định sẽ làm hư dạ dày của hắn mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự tán thường. Nói thật ra, anh hầu như chưa từng gặp được một người con gái nào có thích xuống bếp cả. Em thật sự không giống như những cô con gái bình thường. Cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy được cô rất là đặc biệt, càng gần gũi với cô, lại càng phát hiện cô rất là mê người. Thoạt nhìn rõ ràng thấy độc lập kiên cường nhưng lại yếu ớt đềm đạc đáng yêu. Thoạt nhìn rõ ràng là một người con gái theo chủ nghĩa chính mình lại có thể khiến người khác bội phục tải nấu ăn rốt cuộc là trên người cô gái nhỏ này đến tụ cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu điều đáng ngạc nhiên khác thay, hắn thật sự rất muốn biết. Chỉ tình cất tiếng cười nhẹ nói, "Không có nha, kỳ thật học mấy thứ này đều là đúng lúc có cơ hội, bởi vì khi đi làm công ở nhà hàng nhân tiện học một chút, hơn nữa em thực sự là thích đi du lịch một mình, ở nước ngoài chơi ngoại trời tiết kiệm tiền nghỉ trọ, quen sử dụng những thứ đồ ở nơi đó, một nguyên liệu nấu ăn về chính mình đơn giản sắp xếp." cũng chính là phương pháp tiết kiệm tiền tuyệt vời nha. Dù sao học thêm một chút gì đó này nọ cũng là tốt. Ngộ nhớ có một ngày không muốn dẫn đàn, hoặc là muốn nghỉ ngơi làm một công việc khác, ít nhất còn có sở trường khác có thể nuôi sống chính mình, không sợ bị đói bụng nha. Elvis đồng nhận quan điểm của cô. Cô không giống những thiên kim tiểu thư thích làm nũng, mỗi ngày ngoại chờ đổ máu ở ngoài đường phố, vẫn là đi dạo phố. Cô rất là nghiêm túc đối với công việc tổ chức cuộc đời của mình, mà hắn thích cái tính tỉnh kiên định đó. Hắn nhấp một hớp cà phê rồi cất tiếng hỏi. Ngoại trừ dẫn đàn, em hẳn là có một giấc mộng khác chứ. có muốn hay không nói một chút kế hoạch về tương lai của mình. Hắn cảm thấy cô gái này rất là hiểu cách làm thế nào để hưởng thụ cuộc đời người. Mà điều kiện trước tiên là cô phải có kế hoạch cho cuộc đời của mình, hiểu rõ phương hướng tương lai. Nhiều thế mới có thể tận hưởng được lạc thú trước mắt. Em sao? Đích thị là có một ước mơ nha. Uống một hớp cà phê, Chỉ tinh trên mặt lựa ra một nụ cười ngại ngùng. Em rất là thích việc dẫn đoàn. Bất quá nếu như có một ngày, cuối cùng cũng ngán bay. Muốn tìm một công việc thật tốt để yên ổn, mà lại nói vậy, thì em hy vọng có thể tạo ra một villa thuộc về riêng mình. Villa ư? Chỉ tinh lại nói tiếp. Anh có biết mấy năm nay, thị trường du lịch ở Đông Nam Á chỉ cần một villa dần chân. Những cô gái trẻ liền chạy theo như vịt vô cùng thích thú. Không chỉ có nữ sinh thích, Mà những người yêu nhau, vợ chồng mới cưới, thậm chí là vợ chồng đi hương tuần trang mật đều thích nhất. Điều kiện cơ bản của villa chính là nhà riêng, sân riêng, có hoa viên và bể bơi tư nhân, giường công chúa, cùng với phòng tâm lớn ngoài trời. Về mặt của cô càng thêm ngợt ngào kể, những thứ này giống như là một công chúa của mọi cô gái. mặc kệ cô gái đó đã mấy tuổi, ở trong lòng viễn viễn chính là một công chúa nhỏ, khát vọng được người khác che chờ, khát vọng trải qua một cuộc sống sống ở trong giấc mộng. Cho nên vila mới có thể tạo thành một con thường chiêng. Trong vài năm ngắn ngủi nhanh chóng đi lên. Thật là hoành thành thiên quân nha. Ăn ra lát xong thì chỉ tin lại nói tiếp. Em thường thường đến tháp Lý Đào, đạp bua két ở Mỹ. Ở nơi đó để chơi và cũng đã đi qua rất nhiều villa. Để lại những ấn tượng thật là sâu đậm. Bởi vậy trong lòng của em, cũng hy vọng có thể tự mình tạo ra một villa thuộc về mình. Nhỏ một chút nhưng mà đẹp. Nhỏ nhưng mà tinh xào ấm áp. Villa không cần chấn diện tích lớn, kèn trúc tổng thể cũng không cần quá xa hoa. Trên thực tế, phong cách nhằn nhã thoải mái lại càng tốt, bởi vì em sợ cảm giác xa lệ. Toàn bộ villa tốt nhất là không cần quá tám gian, quy mô nhỏ một chút là được rồi. Đương nhiên, tuyển dụng nhân viên nhất định là vượt xa những nơi nghỉ chân khác mà có thể đảm bảo chắc chắn điều kiện quan trọng, phục vụ chất lượng nha. Nói đến mơ ước, tỷ khuôn mặt của cô xinh đẹp tràn đầy ánh sáng như ngọc. Villa của em sẽ cùng villa của những tập đoàn tài chính kinh doanh phân rõ thị trường. Em muốn có một chuyến đi ấm áp chăm sóc lộ trình, hơn nữa còn có thể tăng cường việc chăm sóc nhu cầu của vài nữ. Ví dụ em khi ở tháp Lý Đào, phát hiện nơi đó có một thực vật mà tinh dầu của nó có thể điều chế rất là nhiều dưỡng phẩm, chất lượng rất là ổn định. Mỗi lần tự mình đến tháp Lý Đào, đều đi khắp nơi mua sắm, còn có thể mang về tặng cho rất nhiều bạn thân, là món quà được hoan nghênh nhất, vừa đẹp vừa rẻ. Em hy vọng có thể có càng nhiều được hưởng thụ nó. Cô tiến lên một bước kế hoạch lại kể tiếp. Bởi vì tháp lý đào là đảo mà em thích đi du lịch nhất. Em thích sự bình yên nhằn nhã của nó.